Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyền thư yêu cầu Chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện Giò ấm miền Biên Thùy Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hai tuần ngay sau đó Lục Thanh đã ngoan ngoãn học với Lâm Mai Thứ gọi là ngoan Cũng chỉ là tương đối thôi Mỗi ngày anh chỉ chịu học có một buổi sáng Buổi chiều nhất định phải tới ngoại ô Luyện đua xe Lâm Mai không lay chuyển được Đành phải nghe theo anh Cố gắng hết sức rút gọn kiến thức lại Dùng hết khả năng truyền dạy cho anh nhiều kỹ xảo hơn một chút Còn bắt anh phải học thuộc từ đơn Lục Thanh cũng khá thông minh Nhưng dường như lại cố ý không chịu ngoan ngoãn học tập Lúc bắt đầu học Nửa tiếng đầu anh sẽ trêu chọc cô Qua một lúc anh liền đòi cô chơi game cùng Hai người đánh với nhau Cô thua thì bị anh cười nhạo Qua một lúc anh lại đòi cô cùng xem một bộ phim hòa tình đã xưa lắm rồi Huyện thoại về những anh hùng giải ngân hà Khoa một lúc nữa, anh lại muốn ăn ôm mai, sai người đưa tới. Xong anh lại lùi dừa. Lâm Mai thật sự bị anh dùng trăm phương nghìn kế sai qua sai lại như trong tróng, đỡ không kịp. Có lần Lục Thanh hỏi cô. Cô giáo Lâm, chỉ mới 20 tuổi, sao đã tốt nghiệp đại học rồi. Lâm Mai nhận định câu hỏi này của cậu có lẽ không ẩn trừa cái bẫy nào mới trả lời. Chí nhớ của tôi khá là tốt, từ nhỏ đã lộ ra vẻ thông minh hơn các bạn cùng trang lứa, bố tôi lại đặc biệt nghiêm khắc. Năm tôi lên năm, ông ấy liền đưa tôi đi học tiệu học Nhưng mà sau này tôi mới biết Thật ra năm đó là thời điểm mấu chốt quyết định đến việc thăng chức của ông ấy và mẹ tôi Cả hai đều vô cùng bận rộn, không muốn phải dây dưa thêm với đứa con gẻ là tôi Lục Thanh cười thành tiếng Có ai lại tự nói mình như thế chứ? Lâm Mai tiếp tục nói Nhưng mà năm lớp 2 tôi lại nhảy lên một lớp Năm lớp 4 còn định bắt tôi nhảy tiếp Hiệu trưởng không thông qua Sau này tôi lên cấp 2 Bố tôi lại ngạc nhiên đến há hốc miệng Sao điểm môn vật lý lại có thể kém đến thế Lục Thanh cười nói Sau đó thì sao Sau đó tôi miễn cưỡng thi đỗ vào Một trường cấp 3 trọng điểm Học khoa xã hội Miễn cưỡng thi vào một trường 985 trong tỉnh Cô kết luận Đây chính là một câu chuyện đừng có trong mặt mà bắt hình dòng Lục Thanh lại bắt được trọng điểm Chỉ nhờ tôi đã Làm mai cảnh giác Cậu muốn làm gì Nhớ bài được không? Chiều nay chúng ta thử xem. Lâm Mai gọn gàng rất khoát, đừng có mơ. Nhưng buổi chiều Lâm Mai vẫn bị kéo tới vùng ngoại ô. Trên thực tế hai tuần nay, về căn bản, mỗi chiều cô đều sẽ bị Lục Thanh dùng đủ loại lý do lý trấu kéo đi theo. Chiều hôm đó, mọi người thật sự tụ tập lại đánh tú lơ khơ, Lâm Mai ngồi bên cạnh Lục Thanh lén chỉ anh cách đánh bài. Lúc đầu cô cũng không muốn nhưng lại bị ánh mắt chăm chú tha thiết của Lục Thanh kéo lại. Liền không giữ được nguyên tắc của mình. Cuối cùng, Lục Thanh thắng lớn, bị bọn đơn đông đỉnh đòi đại khách. Lục Thanh đẩy đống tiền đã thắng được lên bàn. Lười đại, bọn bày tự chơi nhau đi. Mọi người đều nhao nhao rẻ biểu. Ai thiếu vài đồng tiền đó? Làm mai ở bên cạnh nghĩ. Tôi nè. Đánh tù lơ khơ chán rồi, mọi người tụ tập lại đánh vài ván mạt trược. Bên ngoài trời nóng, trong phòng cũng không thấy Ad Mông đâu. Lâm Mai có chút lo lắng, quyết định ra ngoài xem xem. Vừa mới bước tới cửa, liền nghe thấy tiếng mọi người đẩy mặt trượt. Khâu bác cười nói. Lục Thiếu, hôm nào cô giáo Lâm cũng đi theo mày, có phải thích mày không? Lưng Lâm Mai cứng đờ, theo bản năng cô ngừng thở, chợt nghe thấy tiếng cười của Lục Thanh. Thích tao á, cô ta dám sao? Ngoài cửa. Gần chỗ rửa tay có một cái cây, cũng không biết là giống gì, có lẽ là cây dâu, cũng có lẽ là cây đào, là cây ôm tùm, tạo ra một bóng râm dưới mặt đất. Cạnh đó có một băng ghế nhựa, không biết là ai để đó lúc nào. Lâm mai ngồi xuống băng ghế nhỏ, mân mê ống hút, lau từng giọt nước ly ti đọng lại trên đó, một đám kiến đen bị nước nhỏ xuống mà tản đi, lúc này lại từ từ bò lại. Một cái bóng chiếu xuống đầu cô, Lâm mai rưỡng sờ không ngẩn đầu. Bóng dáng kia ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn chăm dòng dòng nước đang chảy xuống một lát, đột nhiên đưa tay lấy đi trước ống hút. Lâm Mai lập tức thả lỏng, anh thế mà lại thông qua ống hút mà nắm cả ngón tay lạnh cóng của cô. Lâm Mai thoáng run, không nhúc nhích. Lục Thanh duy trì tư thế nắm lấy ngón tay cô, đổi ống hút sang một tay khác. Nước ào ảo chảy ra, đám kiến kia vừa mới tụ tập xong lại một lần nữa bị tản ra. Hơi nóng bốc lên, lại bị gió thổi xa. Lục Thanh cười nhẹ, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cô. Cô giáo lâm nghe lời tôi vậy sao? Rất lâu sau, Lâm Mai vẫn không nói tiếng nào, từ tai tới mặt đều nóng lên, họng cứng lại. Cô định nói mấy lần, vẫn là nói không nên lời. Anh vẫn nắm tay cô, nhìn cô, ánh mắt vừa thấp thỏm lại phản phất ý cười. Ngoài cửa vang lên tiếng đơn đông đình. Lục Thiếu Lâm Mai lập tức vùng vẫy, Lục Thanh lại nắm tay cô chặt hơn một chút lười biếng trả lời Đừng tới đây, vợ tao ngại Làm mai nghe rõ đơn đông đỉnh nói câu vờ lờ sau đó tiếng bước chân trở nên xa dần Cô nhỏ giọng nói Ai là vợ anh? Lục Thanh cười Bây giờ chị đồng ý thì chính là chị đó Lại qua một lúc sau Lục Thanh nói Suy nghĩ xong chưa? Chân tồi tê rồi Anh nắm tay cô kéo lên Lầm mai không tỉnh nguyện lắm đứng lên, còn chưa đứng vững, lục thanh đã dùng sức kéo cô về phía trước. thiếu niên thu hẹp lại cánh tay hơi run của mình, đặt vào thắt lưng và lưng cô, dùng sức khiến cô không thở nổi. Hai cơ thể nóng hưởng hực sáp lại với nhau, trái tim như muốn nhảy ra khỏi miệng. chơi người anh có mùi mồ hôi, hơi thở sôi nổi, trẻ trung. Tài Lâm mai ủ đi, hai má nóng bừng áp vào ngực cậu. Đến đất dưới chân mình, cô còn cảm thấy như không phải là thật. Tôi dám, cô nói. Không phải chỉ là thích cậu thôi sao, tôi dám. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong yên lặng, bạn họ cũng không mở miệng. Mùa hè trong ký ức kia đã rất xa rồi, nhưng có một vài chi tiết vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tiếng nước rội xuống đất, dưới cây dâu hoặc cây đảo gì đấy tỏa ra vẻ kham khổ kia, bạn họ ôm nhau rất lâu. Giữa mùa hè nóng rực năm ấy, anh vừa nhớ lại, liền nghĩ tới câu thiên trường địa cửu. Đội trưởng Lục, Đột nhiên, có tiếng chuyển tới từ phía trên Kéo hai người thoát ra khỏi vòng xoay ký ức Mà trở về hiện tại Hai người đồng thời ngẩn đầu Lại là Diêu Húc Độ trưởng Lục, anh nhanh quay về phòng bệnh đi Cô Trần tới thăm anh Lục Thanh nhíu mày Cô Trần nào Thì Diêu Húc nhức đầu Đối tượng xem mắt của anh đấy Lâm Mai trầm mặt, Lục Thanh cũng trầm mặt Diêu Húc liếc nhìn Lục Thanh Lại liếc nhìn Lâm Mai Cậu ta luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng Chỉ huy thẩm đậy cậu ta xuống đây tìm người Chắc không phải là muốn để cậu ta tới chịu cơn giận chứ Đội trưởng Lục Lục Thanh nhướng mày Mấy người lại hồi nhau chỉnh tôi đúng không Tôi không biết Đội trưởng Lục tự mình về phòng bệnh xem đi Cậu ta nói xong liền chuồn gấp Lục Thanh cúi đầu nhìn Lâm Mai Vừa định giải thích vài câu Di động lại vang lên Sợ có tin tức quan trọng gì Anh do dự một giây Vẫn lấy ra xem Là châu diễm diễm Thật ngại quá, đội trưởng Lục, mấy hôm nay tôi vẫn luôn chạy tin tức ở bên ngoài, không chú ý tin nhắn. Ngày tháng năm sinh của Lâm Ngôn Cẩn tôi cũng không rõ lắm, cậu cứ hỏi thẳng đàn chị Lâm đi. Lục Thanh nhìn chằm chằm ba chữ Lâm Ngôn Cẩn trên màn hình, ánh mắt rất lâu cũng không dịch chuyển. Đứa bé kia không theo họ nghiêm gì đó, mà lại theo họ Lâm, cùng họ với Lâm Mai. Chuyện này thú vị rồi. Anh về phòng bệnh đi, tôi về đây. Lục Thanh buột miệng. Quay về đâu? Giang phổ à? Lầm mai hơi mơ màng. Khách sạn, Chủ nhật về Giang Phổ. Ở lại thêm vài ngày đi. Giọng điệu của Lục Thanh không để cho cô có cơ hội phản biện. Tôi nghỉ bệnh, có thời gian, đưa cô tới thành phố Đông Hồ dạo chơi. Anh không cần dưỡng thương sao? Về thương nhỏ xíu mà cũng cần phải dưỡng thương sao? Nhà nước nuôi bọn tôi cũng không phải phí cơm đâu. Anh đoán tên nhóc siêu hút này là trung thực nhất cả đội, chắc cũng không đến mức ăn không nói có đâu. Không cần biết đối tượng xem mắt kỳ lạ kia chui từ đâu ra, anh cứ tới xem xem nhanh chóng đuổi đi là được. Ở đây đợi tôi một lúc. Lục Thanh khựng lại. Lần đây chờ cũng được. Lần mai liếc Lục Thanh một cái. Thẩm nghĩ, tại sao phải lên đó trời chứ? Tới xem hiện trường xem mắt sao? Tôi còn phải trở về để... Này! Lục Thanh hơi vội, rất nhiều ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Nhưng anh cố không nghĩ nữa. Việc gấp trước mắt là tạm thời không thể để cô đi. Này! Nghĩ vậy, bè nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Đi, không cần khách sáo. Trong phòng bệnh cũng khá là tiện nghi. Thẩm dễ không cần phải nói, anh ta luôn luôn ở đây. Đám quan giật dương và ngôn xuyên cũng tới rồi. Nhìn tiếp vào trong, phu nhân của chính ủy chi đội Trần Nhất Mai và một cô gái trẻ tuổi đang đứng đó. Một hàng bảy tám người vây quanh chiếc giường trống trải, mà người vốn lên nằm trên giường lúc này lại ở ngoài cửa. Thẩm dệ vừa quay đầu phát hiện người đã trở lại Lão Lục chạy đi đâu đây Cô Trần đã chờ một lúc lâu rồi Lục Thanh liếc mắt lườm thẩm dệ Thẩm nghĩ chỗ mà tôi chạy tới Không phải do anh chỉ hay sao Lúc này anh mới thả lầm cổ tay Lâm Mai ra Bước vài bước vào Kinh lễ với Trần Nhất Mai Chào cô Trần Trần Nhất Mai là một phó hiệu trưởng đương nhiệm Ở Đông Hồ nên tất cả mọi người Đều gọi bà một tiếng cô Trần Nhất Mai cười hoài nhã Đã bị thương rồi còn chạy loạn khắp nơi vậy." Lục Thanh cười nói, "Bọn tôi bình thường đều hoạt động quen rồi, không ngồi yên được. Vết thương không nặng chứ?" "Không nặng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm ơn cô Trần có đặc biệt tới đây thăm tôi. Có phải trong đội bọn tôi có ai làm quá lên vết thương của tôi mà báo với cô không?" Trần Nhất Mai cười nói, "Sao có thể chứ, bọn họ trước nay đều là chuyện to khóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có." Tôi còn không hiểu các cậu chắc, một đám có bản thân như mình đồng ra sát vậy. Bởi vì chồng mình là chính ủy chi đội, Trần Nhất Mai rất thân với mấy cơ động trực thuộc chi đội, đặc biệt là trung đội trưởng Lục Thanh. Tuy là cán bộ, nhưng anh còn xông xáo hơn, nhanh hơn lính thường. Sống bẩn, sống mệt hay sống trong nguy hiểm, trước nay anh luôn luôn tiên phong. Anh lãnh đạo trung đội 1 năm mang về không biết bao nhiêu sự công nhận danh dự. Quan trọng là người cũng tuần tú lịch sử đứng bữa ở đâu cũng là minh chứng sống cho quảng cáo tuyển binh. Trần Nhất Mai hỏi han vài câu, cuối cùng cũng nói rõ ý đồ của mình, đẩy cô gái trẻ đứng bên cạnh mình lên phía trước nửa bước, cười nói: "Đây là em họ tôi, Trần Kha, năm nay vừa mới tốt nghiệp trường y, thực tập ở bệnh viện trung đoàn. Tiểu Luka, cậu ở nam viện nếu có cần gì cứ tìm em ấy máy là được." Trần Kha lắc lư mái tóc đuôi ngựa, đưa tay ra, nở một nụ cười tràn đầy sức trẻ. "Chào đội trưởng Luka, nghe danh đã lâu." Lục Thanh bắt tay với cô ta một chút, lễ độ nói. Chào cô. Trần Nhất Mai điều chỉnh tình hình, kéo thêm mấy người ngôn xuyên tới để thăm bệnh vào nói chuyện. Suy cho cùng, bà cũng là người đảm nhiệm trước phó hiệu trưởng trình độ nói chuyện cũng khác hẳn. Tuy dụng ý vẫn là tác hợp Trần Kha và Lục Thanh, nhưng bà không hề vội vã một chút nào. Bà nói chuyện đều là những chủ đề bình thường, khéo léo đưa tình hình của Trần Kha vào, nhả ra từng chút từng chút một. Trần Kha ở bên cạnh, thi thoảng góp thêm vài câu, góp thêm tiếng cười lanh lành. Lần mai ở lại xe một lát rồi lui về. Chỉ huy thầm, tàn bộ nói chuyện một lát đi. Thẩm dễ bước theo cô đi ra ngoài, hỏi cô có chuyện gì. Tôi còn có việc, bây giờ phải đi rồi, phiền anh giúp tôi nói một tiếng với Lục Thanh. Nghỉ ngơi cho tốt, Tết này có về thành phố Sang Phổ thì liên lạc với tôi, tôi mời anh ta ăn cơm. Thẩm dễ sững sờ, từ trong lời nói của cô, anh có thể nghe ra được ý muốn tạm biệt. Cô Lâm chuẩn bị đi rồi à? Đợt công tác này của tôi chỉ còn lại hai ngày. Kết thúc xong tôi sẽ trở về. Ngôn Cẩn sắp nghỉ hè. Tôi đã đồng ý sẽ đưa nó đi chơi. Thẩm dậy gặt gặt đầu. Được, tôi sẽ chuyển lời tôi lã lục. Cô Lâm không dặn chứ. Tính cách của lã lục chính là như vậy. Hơn nữa đám ông lớn bà lớn kia của chúng tôi tới lui nhiều cũng quen. Nói chuyện có thể không công nệ nhiều. Cô đừng để tâm. Lâm Mai cười nhạt lại liếc mắt ngó vào phòng bệnh một cái. Trong lòng lúc nặng lúc nhẹ có cảm giác thật sự mát mát. Không sao, Lục Thanh cũng thay đổi khá nhiều, cuộc sống hiện tại cũng thích hợp với anh ấy. Truyền Lục Thanh nhờ Chu Diễm Diễm qua tin nhắn, anh cũng muốn thăm dò qua miệng Lâm Mai nên mới thưởng duyên liếc nhìn về phía cửa. Ai ngờ, sau khi nghe Trần Nhất Mai kể một chút về mấy chuyện vụn vặt như khi Trần Kha cấp 3 đã được vài giải thưởng của các cuộc thi nhảy lớn, anh ngẩng đầu lên lần nữa thì không còn thấy bóng dáng Lâm Mai đâu nữa, thầm giậy cũng không thấy đâu. Anh kiên nhẫn chờ đợi, lại đợi thêm 10 phút nữa. Trần Nhất Mai cuối cùng cũng nói xong, bảo Trần Kha trao đổi số điện thoại với anh. Sau đó rốt cuộc cũng đưa em họ bà ấy về, kết thúc buổi thăm hỏi hôm nay. Quan giật dương muốn trêu chọc anh vài câu, nhưng Lục Thanh làm gì có thời gian. Anh đẩy cậu ta sang một bên rồi đi ra ngoài, vừa đúng lúc gặp được thẩm duệ ngoài hành lang. Làm ai đâu? Tôi vừa mới tiện cô ấy đi rồi. Đi đâu? Sao tôi biết được? Tiện cô ấy lên xe taxi xong là tôi liền quay lại. Cô ấy bảo tôi chuyển lời tới cậu, bảo cậu ngoan ngoãn dưỡng thương. Tết về sang phổ thì liên lạc với cô ấy, cô ấy mời cậu ăn cơm. Lục Thanh chửi thầm, nhanh chóng lấy điện thoại ra, liên lạc với Lâm Mai. Tôi về khách sạn. Chuyện tôi bảo cô ở lại thêm hai ngày. Anh còn đang bị bệnh kia, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Hai năm trước tôi từng tới đông hồ rồi, những chỗ nên chơi đều chơi qua rồi. Lục Thanh trầm mặc một lúc, còn giận sao? Không, không phải anh đã xin lỗi rồi à? Quen anh cũng sắp 10 năm rồi, mà đây là lần đầu nghe thấy anh xin lỗi, cảm giác cũng khá mới mẻ. Giọng điệu Lâm Mai vô cùng ung dung. Tôi thấy anh hiện tại cuộc sống rất tốt, tôi cũng yên tâm, chuyện của quá khứ nên lật sang trang mới rồi. Lục Thanh không hề răng nửa lời. Lật sang trang mới sao, vậy cũng phải để cho anh làm rõ chuyện về thằng nhóc Lâm Ngôn Cẩn này đã, rồi hãy tính sau. Nhưng mà lúc này còn cách gì có thể tạm thời giữ Lâm Mai lại? Đang suy nghĩ, anh quay đầu lại, liền thấy một đám người đang ló đầu ra nhìn ở trước cửa phòng bệnh. Lục Thanh đột nhiên dập máy, nhìn chăm chăm thẩm dệ, có chút đâm chiêu. Thẩm dệ lùi về phía sau một bước. Cậu đừng có mơ. Có phải anh em không? Thẩm dệ kiên cường chính trực nghiêm nghị. Tôi làm người là có giới hạn, là anh em cũng không thể giúp cậu tán phụ nữ có chồng. Ngôn xuyên, quan giật tương riêu gúc đều bị 5 chữ tán phụ nữ có chồng, làm khựng lại. Ánh mắt nhìn Lục Thanh đều trở nên phức tạp thêm vài phần. Lục Thanh nhíu nhíu mày. Không giúp phải không? Anh nhìn về phía đám ngôn duyên Điện chỉ huy trưởng thành trầm ổn của các cậu, tên lúc nhỏ là gì không? Thẩm Duệ lập tức gào lên. Tôi giúp. Không thể không nói, khổ nhục kế vẫn là cách tốt nhất. Chưa đầy 15 phút sau, khi nhận được điện thoại của Thẩm Duệ là Mai quay trở lại, vội vã đẩy cửa phòng bệnh xa. Lục Thanh! Vừa thấy đám người thẩm dệ đứng đó với gương mặt nghiêm trọng, trong lòng cô hoảng hốt cả lên. Chỉ huy thầm, Lục Thanh không sao chứ, tại sao đột nhiên lại ngất đi? Không sao, bác sĩ vừa tới xem xét qua một chút, não bị chấn động. Thẩm dệ khinh thường Lục Thanh nhưng vẫn hết lòng hết giả giúp anh nói dối tiếp. Chúng tôi còn phải tiếp tục tới giúp bảo vệ an toàn cho buổi đàm phán. Các bàn khác của doanh trại cũng phải sắp xếp để bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt cho chiến tranh, đề phòng những tình huống đột ngột. Hơn nữa mùa lũ sắp tới rồi Nhiệm vụ phòng lũ lụt rất nghiêm trọng Nhưng theo tình hình hiện tại của Lão Lục Thời thời khắc khắc đều có phải có người chăm sóc bên cạnh Dứt lời Anh khó xử liếc mắt qua phía Lâm Mai đời công tác này của tôi Còn hai ngày nữa là kết thúc Nếu các cậu yên tâm về tôi thì tôi có thể Vậy chuyện nhà của cô Lâm Thì để lỡ vài ngại cũng không sao Thẩm dệ nghiêm túc gật gật đầu Vậy Lão Lục tạm thời nhờ cô Vẻ mặt ngôn xuyên, quan giật dương cũng nghiêm túc như vậy. Đội trưởng lục phải nhờ cô rồi. Đoàn người từng bước từng bước rời khỏi phòng bệnh, ra khỏi hành lang, đi vào thang máy. Quan giật dương là người đầu tiên không nhịn được cười ha ha, ngôn xuyên vô cùng đau đớn. Khí tiết tuổi già của đội trưởng lục khó mà giữ được. Lương tâm thẩm dậy lên án, tội lỗi, tội lỗi. Chỉ còn siêu hút cứ luôn nghĩ về cái vấn đề kia. Chỉ huy, vậy là tên hồi nhỏ của anh rốt cuộc là gì? Trong phòng bệnh, Lâm Mai bật điều hòa lên, cô vội vội vàng vàng chạy tới đây. Mồ hôi khắp cả người cô cuối cùng cũng bốc hết lên rồi. Trên giường, Lục Thanh giật mình, chậm chậm mở mắt ra. Lâm Mai nhanh chóng cúi người nhìn cậu. Thế nào, đâu còn choáng không? Không sao. Lục Thanh ngước nhìn mặt cô. Lo âu lo lắng đều rất chân thành khẩn thiết. Lâm Mai lấy điện thoại ra. Ngày mai tôi phải đi làm, buổi tối ta làm có thể tới đây, anh muốn ăn gì? Tôi hỏi Diễm Diễm mượn phòng bếp, sắc ít thuốc cho anh uống. Lục Thanh trầm mặc một lúc. Khách sáo quá rồi. Anh cứ nói thẳng, có cần không? Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh trầm giọng nói. Nhà tôi có phòng bếp, cô cứ dùng đi, đừng mất công đi mượn. Lục Thanh ở Đông Hồ có thuê một căn hộ nhỏ hai phòng, mỗi tháng 1 triệu. Căn hộ rất đơn giản, nhưng môi trường xung quanh Thanh tịnh ít người. Bắt luận có so sánh thế nào thì vẫn còn tốt hơn việc tranh chúc ở trong ký túc xá của đội. Vì thế mà mỗi lần đội viên nào có người thân đến thăm đều sẽ tới mượn chìa khóa nhà của anh. Lục Thanh sớm đã quên mất lý do tại sao mình lại thuê căn nhà này, nhưng vì nguyên nhân trên anh vẫn tiếp tục thuê như trước. Mỗi năm Tết đến, anh em trong đội cũng sẽ tụ tập lại chỗ này, tự mình nấu lẩu, uống rượu bia, say rồi cũng có chỗ nghỉ ngơi. Lục Thanh đứng dậy đi giày mở ngăn tủ cạnh giường lấy một chiếc áo khoác, móc chìa khóa từ trong túi áo đưa cho Lâm Mai. Ở tầng 8 hòa viên đồng Hồ, lên đường 73, đi tầm 7 trạng, gọi xe cũng được. Ở đây giá taxi cũng rẻ, không chênh lệch mấy so với thành phố Giang Phổ. 100.000 trăm á? Thế cũng không phải rẻ nữa. Lâm Mai nhận lấy chìa khóa, bỏ vào trong túi. Lục Thành cao mày. Tăng thành 100.000 rồi sao? Lâm Mai ngẩn người ngước mắt nhìn anh. Tăng từ năm kia, mấy năm rồi anh chưa trở về vậy? 3 năm hay là 4 năm nhỉ, không nhớ rõ lắm. Giọng điệu anh vẫn bình thàn. Ông già giận tôi, tôi về ông ta cũng không vui. Tại sao lại giận anh? Lục Thanh không trả lời, cậu vo tròn chiếc áo khoác lại rồi vứt về chỗ cũ. Muộn rồi, tôi tiện cô xuống gọi xe. Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng không còn cảm giác ngại ngùng mất tự nhiên nữa. Nào anh vừa bị chấn động không nghiêm trọng chứ Không cần tiễn, nằm xuống nghỉ ngơi đi Buổi tối anh ở một mình có ổn không Lục Thanh nhìn lâm mai Anh nhìn đến mức cô không được tự nhiên Làm sao vậy Không có gì, đi thôi, tôi đưa cô xuống Tiện thể ra ngoài cổng mua vài thứ nữa Nếu đã nghi ngờ Thì anh nhất định phải tìm thêm cớ Ra khổ nhục kế này Chẳng qua chỉ là để níu bước lâm mai Mặt khác anh cũng muốn xem phản ứng của cô Lúc nãy khi nhắm mắt, nghe thấy cô vội vã tìm Trần Duệ hỏi tăm thình hình của mình. Anh cảm thấy tất cả những đức tính mà cô đã từng khiến anh rung động vào 9 năm trước, như đơn thuần, nhiệt thành, lương thiện, một lần nữa đả động anh. Cô vẫn dễ mềm lòng như vậy. Gần bệnh viện không có nhiều xe, họ đứng một lát vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào. Làm mai đành phải dùng phần mềm gọi xe. Khoảng cách 2 km, mất 3 phút. Cô nhìn thoáng qua biển số xe, tắt màn hình điện thoại. Người thấy mùi thuốc lá cô quay đầu lại Thấy Lục Thanh một tay đút túi Miệng còn đang ngậm điếu thuốc Đầu thuốc lúc sáng lúc tắt Anh bắt đầu hút thuốc từ lúc nào Lục Thanh nghĩ một lát rồi trả lời lúc nhập ngủ Thuốc lá một khi hút sẽ không bỏ được Thật ra anh cũng không quá nghiện Có lúc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài Anh không hút mấy ngày cũng không thấy làm sao Nhưng mấy ngày nay từ khi gặp lại Lâm Mai Lượng thuốc mà anh hút Sắp vượt quá lượng thuốc của cả một tháng rồi Bị bệnh thì hút ít chút đi Lục Thanh ở một tiếng. Hai người đứng cách nhau không xa. Khi trầm mặc họ không khỏi bất giác nhớ đến chuyện khi trước. Thời gian 8 năm khiến cho tình yêu sâu đậm cũng trở nên nhạt nhẽo. Sóng biển ấm ầm cũng biến thành bờ biển phẳng lặng. Nhưng cho dù đoạn hồi ức ấy dường như đã bị phủ một lớp bụi lên, một khi phủi đi lớp bụi đó, tình yêu nhiệt liệt, điên cuồng thời niên thiếu, vẫn để lại dấu ấn trong lòng người, khắc cốt ghi tâm. Xe tới rồi, Lâm Mai lên xe, bảo anh nhanh chóng trở về nghỉ ngơi cho tốt. Đi được một đoạn, cô quay đầu lại nhìn. Lục Thanh vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng cô đơn. Anh vẫn đang nhìn theo cô. Lâm Mai bối rối quay đầu trở lại. Lục Thanh quay trở về phòng bệnh, vừa mới nằm xuống không lâu, đã nhận được điện thoại của Nghiêm Sơn, hỏi anh đang ở phòng nào. Chỉ trong chốc lát, Nghiêm Sơn đẩy cửa phòng bước vào, đặt giỏ hoa quả lên tủ cảnh giường, ngồi xuống đối diện giường bệnh cười nói. Lão Lục sao cậu lại bị thương rồi Lục Thanh không thèm để ý đến câu chế nhạo đó Hôm nay anh không tăng ca Hôm qua tăng ca cả đêm Hôm nay còn không về sớm thì tôi cũng phải vào viện rồi Vụ án ở Tây Quán đã có kết quả Hai anh em kia đã thú nhận Năm đó chính phủ di rời trung tâm triển lãm Tây ngãn chỗ bọn họ vốn dĩ Nằm trong dự án quy hoạch Nhưng sau đó phương án thay đổi Chuyển sang đông ngãn Năm ấy người em bị bệnh Chỉ hy vọng có số tiền bồi thường kia để chữa bệnh cho cậu ta Kết quả lại không có Người em không chữa được bệnh liệt nửa người Không thể đi học tiếp được nữa Trung tâm triển lãm được di giờ xong Xa đất đông ngạn lại ngày càng tăng Hai ngày bọn họ có cảm giác mất mát Liên chuẩn bị tạo một tin tức lớn Vào ngày hội nghị quốc tế quan trọng kia Vốn chỉ muốn hủ dọa Khiến mọi người sợ hoang mang Không ngờ lại bị người khác phát hiện Đám người kia đã sơ tán từ lúc nào không hay Bọn họ không nuốt nổi cơn tức này Ác tâm trỗi dậy Liên có lần thứ hai Lần thứ hai, nhám tác chiến mà Lục Thanh chỉ huy chia làm hai đường, một đường phá bom, một đường đi theo. Vào thời khắc Thạch Vĩ Khoa lấy điện thoại phát tín hiệu, बम đã gỡ xong rồi. Nghiêm Sơn nói xong, hai người đều trầm mặc một lát. "Lão Lục, cậu nghĩ như thế nào?" Vẻ mặt Lục Thanh bình thản, "Tôi còn có thể có ý kiến gì? Bạn họ là cảnh sát, điều tôi kỵ nhất chính là mang thêm gánh nặng trong lòng. Mấy năm nay có không ít phần tử tội phạm bần cùng sinh đạo tặc, từ nghèo mà ra, Phần lớn đằng sau bọn họ đều có những động cơ có sẵn dễ khai thác. Nhưng thời gian có biết bao nhiêu người khổ cực, không phải ai cũng sẽ bước lên con đường phạm tội. Tất cả mọi tội ác đều có thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, mà chức sách của cảnh sát chỉ là ra mặt đối diện với những kẻ làm nguy hại cho xã hội. Nghĩa bắt dung từ, bảo vệ những con người chưa từng bị áp bước cuộc sống làm biến chất, lương thiện với đồng bào. Chuyện về vụ án đã nói xong, Lục Thanh hỏi Nghiêm Sơn. Lão Nghiêm, tôi hỏi anh chuyện này. Anh có quyền hạn không? Có thể vào trộm hệ thống hộ tịch. Nói kiểu gì đấy? Sao lại nói là vào trộm? Chúng tôi đường đường chính chính quản lý hộ tịch của người dân. Lúc này Lục Thanh mới cười nói. Vậy anh giúp tôi một chút. Cha giúp tôi xem ngày sinh của người này. Ai? Có phải cậu đang định theo đuổi cô gái nào không? Muốn nhân dịp sinh nhật tạo bất ngờ cho người ta hả? Lục Thanh cạn lời. Anh bước đi theo quan giật dương của đội tôi đi. Học cả thói bát quái linh tinh như cậu ta. Nghiêm Sơn cười mắng. Tôi có ra du được với cậu ta mấy lần đâu Cậu thật biết chụp mũ cho người khác Lục Thanh quay về chủ đề chính Anh tra giúp tôi Người tên Lâm Ngôn Cẩn Người này được sinh vào ngày tháng năm nào Cậu lấy điện thoại ra Gửi tên cho Nghiêm Sơn Nơi sinh có lẽ là thành phố Giang Phổ Trên độ khẩu chắc là sẽ có tên vài người như Lâm Mai Lâm Nhạc Bang Lô Sào Xuân Tra xong thì gửi tin nhắn cho tôi Tôi mời anh đi ăn cơm Lâm Mai không phải là cô Lâm Người phát hiện ra khủng bố giả lần trước sao cậu điều tra gọi ấy làm gì?" Lục Thanh cười nói, "Cô ta có vấn đề, anh nói xem nên điều tra hay không." Lúc Lâm Mai đến hoa viên thì mặt trời đã sắp lặn, tay trái cô cầm một túi thức ăn, sau khi xuống xe trước cửa tiểu khu, cô hỏi thăm bác gái đang đi tản rồi đi đến chợ rau gần đó. Mở cửa bước vào, cô thấy một phòng khách rộng rãi, rạng rẹp khá sạch sẽ, cả tường và đền gạch đều thuần sắc trắng, hai cái sofa lớn màu đen Bên trên được đặt một tấm thảm nhung, hơi giống đổ quân dụng, có màu xanh đen. Bức tưởng phía sau sofa có treo một bức tranh, nhìn kỹ mới phát hiện là bản đồ thế giới, màu khá thẫm. Những đường biên giới của các châu lục lớn được vẽ bằng màu cam, cũng xem như có cảm giác nghệ thuật. Còn có tivi trà và mấy vật dụng cơ bản, cũng không có gì đặc sắc. Lâm Mai bật đèn, đi đến giá giày tìm xếp Lê. Ngăn trên cùng của tủ giày có vài đôi dép trong đó có một đôi dép của nữ màu hồng nhạt, Rõ ràng nhỏ hơn mấy đôi bên cạnh Lâm Mai nhìn chằm chằm vào đôi dép Ngẩn ngơ một lúc Cuối cùng cô chọn đôi dép lê của nam màu xanh đậm Bên cạnh đi vào Số dép rộng nên khó di chuyển Bước vào phòng bếp xử lý nguyên liệu Trước hết cô rửa sạch xương Cho vào nồi áp suất rồi ninh Thời gian không kịp cô không thể đun bằng lửa nhỏ Như bình thường Sau khi cắm xong cơm cô nhìn ra ngoài trời Trời đã bắt đầu tối Cô liền đi ra ngoài phòng khách Lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Lục Thanh. Ngay lúc này, phía sau cô có tiếng mở cửa. Lâm Mai sợ hãi xoay người, liền thấy Lục Thanh đứng trước cửa phòng tắm, chỉ mặc có một chiếc quần đùi. biểu cảm trên mặt cả hai giống nhau như đúc. Lâm Mai xoa ngực hết hồn nói. Sao anh lại về đây? Tắm rửa thay quần áo. Lục Thanh đi tới, đứng cạnh sofa, quay người xé băng gạc. Lưng anh vẫn còn ướt, nước ra màu đồng, vai và cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn. cuộn. Loại cơ bắp này không lang lổ như những người tập gym trong phòng tập thể hình Lại tràn đầy lực lượng Quần đùi rộng thùng thình trên eo anh Hơi thấp Còn xuống chút nữa là đã lộ mông rồi Lầm mai bố rối không biết nên nhìn đi đâu Đành phải tập trung sự chú ý lên tấm bản đồ thế giới trên tường đằng sau sofa Anh còn quay lại bệnh viện không? Về hay không đều được Anh vứt băng gạc thấm máu vào thùng rác Đối với việc tại sao lúc này lục thanh lại ở trong nhà được Lầm mai vẫn có chút nghi ngờ Tôi vào nhà không nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Lục Thanh liếc nhìn cô một cái. Tôi cũng không nghe thấy tiếng cô mở cửa, còn nghĩ rằng tối cô mới đến. Chìa khóa không phải anh đã đưa cho tôi rồi sao? Có chìa khóa dự phòng. Lục Thanh đưa tay lấy khăn lau khô tóc rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Lần mai quay trở lại phòng bếp nhặt cải thiề, khí từ nồi áp suất bốc lên nghi ngút, lòng cô cũng loạn thành một mớ, dường như có cảm giác bị anh tính kế. Nhưng nếu cô không cho anh cơ hội Thì anh cũng không thể tính kế cô được Tiếng bước chân ở phía sau vang lên Làm mai quay người lại Thấy lục thanh mặc chiếc áo phong màu đen Đứng dựa vào cửa bắt đầu châm thuốc Cô ngẩn người Đôi dép lê màu hồng trong tủ giày Vẫn còn lượn lờ trong tâm trí cô Nhịn không được hỏi Nhà anh thưa có người đến ở à Sợ hơi kỳ cục cô lại bổ sung thêm một câu Tôi thấy đồ nấu nướng đều còn mới Người nhà của mấy anh em Trong đội hay đến Đôi dép lê kia có lẽ là anh chuẩn bị cho các chị dâu trong đội Lòng lâm mai nhẹ nhõng Cô mở vòi nước rửa rau Anh ra ngoài một lát đi Cơm tầm nửa tiếng nữa là nấu xong Lục Thanh ở một tiếng lại nói tiếp Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút Tôi không mang sạc điện thoại về Trong túi tôi có giặc thự vong Dây sạc cũng có Lúc này cô mới chú ý điện thoại mà anh dùng là Huawei Tát là 654321 Ở trong túi anh tự lấy đi Được làm lộn xộn mọi thứ của tôi Sọng nói của Lâm Mai hòa lẫn vào tiếng nước chảy và tiếng nổi áp suất Có một loại ấm áp không nói nên lời Cọ vào trái tim anh Lục Thanh cười một chút rồi quay người đi tìm Đồ trong túi của Lâm Mai rất nhiều Nhưng cô sắp xếp rất gọn gàng Lúc trước cũng thế Cô đi đâu cũng đeo một cái ba lô rất nặng Khi cần thiết cô có thể lấy ra miếng dán xanh xe Băng u gô, dầu gió Những thứ đồ linh tinh khác Chỉ có thứ anh không nghĩ ra, chứ không có thứ mà Lâm Mai không đem theo. Giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy. Lục Thanh mở khóa điện thoại của cô, mở danh bạc WeChat ra. Tài khoản liên lạc đầu tiên trong danh sách có avatar nhân vật hoạt hình. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra. Dương uy lợi của huyền thoại về những anh hùng giải ngân hà. nick Nickname là chàng trai mắt kính. Chàng trai mắt kính. Cẩn ngôn. Lục Thanh mở khung trò chuyện, không tìm thấy lịch sử trò chuyện. Anh im lặng nhớ kỹ ID, sau đó khóa màn hình lại, rồi trả về trong túi. Quay về phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại đầy pin của mình, nhập ID mà anh vừa nhớ, điền vào ô gửi lời mời, bạn của bố nhóc. Không qua vài giây, đối phương đã từ chối, còn trả lời một câu, lừa đạo. Lục Thanh nở nụ cười, ngậm điều thuốc, hai tay gõ chữ, thật sự là bạn của bố nhóc. Bên kia trả lời lại, tôi vốn không có bố. Lục Thanh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu bé, chấn động một chút, tay run lên, bụi từ đầu thuốc lá rơi xuống màn hình điện thoại. Trong lòng nội dậy biết bao kỷ niệm, anh cũng không nghĩ kỹ. Không bao lâu, anh dùng ngón cái phủi bụi trên màn hình rồi mới tiếp tục trả lời. Nhóc không có bố thì sao sinh ra được? Bố tôi chết sớm rồi. Đối phương trả lời câu này rõ ràng là muốn từ chối lời mời. Thằng nhóc này cũng rất có cốt khí. Lục Thanh nghĩ một lát rồi tiếp tục gửi lời mời cho cậu bé Tôi là đội trưởng của chú Quan của nhóc Nếu nhóc không kết bạn với tôi Tôi sẽ không phê chuẩn cho cậu ấy đưa nhóc đi bắn súng Trả lời xong Chỉ trong một giây lời mời kết bạn được đồng ý Lục Thanh lại tìm khung chat với Quan giật dương Gửi cho cậu ta một tin nhắn Nhờ kỹ Bên kia Lâm Cẩn Ngôn đã nhắn qua Chú là đội trưởng của chú Quan Vậy là quân hàm gì Thượng quý võ cảnh Còn cách thượng tướng rất xa Lục Thanh bật cười Nhóc con, nhóc có biết nước Cộng Hòa tổng cộng Có được bao nhiêu thượng tướng không Biết chứ, tính luân đương nhiệm là 39 Còn khá là hiểu biết Lục Thanh lại hỏi cậu bé Bố nhóc tại sao lại mất vậy Chú không phải là bạn bố tôi sao Chuyện này chú cũng không biết à Lục Thanh nhất thời bị câu hỏi ngược lại Của cậu nhóc làm nghẹn họng Trẻ con thời nay 7 tuổi đã lợi hại như thế rồi sao Anh thoát khỏi khung chat Lướt lượn một vòng bạn bè của cậu nhóc Cũng không tìm được thông tin nào hữu dụng Toàn bộ đều là ảnh chụp mô hình lắp sáp Anh cân nhắc một chút Một đối phó với nhóc con này Có lẽ phải dùng chiến thuật đánh lâu dài À ta, nhóc thích à Dương y lợi là thần tượng của tôi Lục thanh sững sờ một chút Hút xong hai điếu thuốc mới trả lời Huyền thoại về những anh hùng giải ngân hà Là mẹ nhóc dẫn nhóc đi xem à Sao chú biết Trùng hợp Dương Huy Lợi cũng là thần tượng của tôi Hàng chữ đang soạn tin lúc hiện lúc ẩn Cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn mới trả lời Nếu đã trùng hợp như vậy Thế chú có thể phê chuẩn Để chú Quan đưa tôi đi bán súng không Lúc này Quan giật Dương trả lời lại Đội trưởng nhờ kỳ cái gì Tôi đã làm gì sai sao Bây giờ tôi có chút sợ hãi rồi nha Lục Thanh lạnh lùng trả lời cậu ta Cậu nên sợ hãi Lục Thanh Phòng bếp có tiếng gọi của Lâm Mai Lục Thanh khóa màn hình Nhét điện thoại vào túi Đứng dậy đi về phía phòng bếp Sao thế? Còn rượu nấu không? Không, có bia, cần không Lục Thanh đi ra phòng khách Lục loại tìm bia rồi trở lại Để bên cạnh bàn lưu ly Mà khui nắp chai Ngần đầu đã thấy Lâm Mai đang nhìn mình chằm chằm Anh nhíu mày Nhìn gì? Mặt Lâm Mai vô cảm Nhận lấy chai bia đã mở nắp Thôi dùng tạm vậy Động tác của cô lưu loát vừa nhìn đã biết thường xuyên nấu ăn. 9 năm trước lúc bọn họ còn yêu nhau, cô vẫn chưa biết nấu ăn. Có lần anh ở nhà, bữa trưa không có gì ăn, lại không muốn ra ngoài. Bảo mẫu xin nghỉ, cô đành bất đắc dĩ xào hai món. Một món chân giò xào dưa chuột, một món trứng xào cà chua, đều rất khó nuốt. Cuối cùng vẫn là lục thanh lục tung cả nhà lên, tìm thấy hai gói mì sắp hết hạn, bỏ vào nồi, thêm hai quả trứng. Không biết có phải vì đói sắp chết hay không Hai gói mì đều bị bọn họ ăn sạch sẽ Cuối cùng lúc phân chia ai cọ nồi Thì xảy ra bất đồng Lục Thanh lại tìm được một con xúc sắc Nói ai tung số nhỏ hơn thì người đấy rửa Lâm Mai đụng phải anh Vồn đã bị đè đầu thì thôi đi Vận khí còn không tốt Lúc cô rửa bát anh còn đi tới Giống với Ad Mông Vịn vào bả vai cô cười nói Cô giáo lâm chị hiền quá Lâm Mai rất không vui, không muốn nhận lời ca ngợi này một chút nào, liền do bàn tay dính dầu mỡ, hắt nước lên người anh. Anh bắt được cổ tay cô, cúi đầu hôn cô. Hồi ức đã trôi qua rất lâu kia, nay không biết tại sao anh đột nhiên nhớ lại. Anh nhìn Lâm Mai lần nữa, ánh mắt trở nên ấm áp mà ngay cả chính anh cũng không ý thức được. Ngoài ra còn có một loại cảm xúc khác nữa đang trào dâng, vô cùng mâu thuẫn xâm chiếm lòng ngực anh. Lâm Mai liếc nhìn anh một cái. Xong rồi, giờ anh đi ra ngoài được rồi. Lục Thanh ở một tiếng rồi ngậm điếu thuốc cúi đầu đi ra tiếp tục trêu chọc nhóc con Cẩn Ngôn. Muốn tôi phê chuẩn cũng được nhóc phải trả lời mấy câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Mẹ nhóc kết hôn chưa? Ai ngờ Lâm Cẩn Ngôn còn cảnh giác hơn so với anh nghĩ. Chú muốn làm gì? Tôi hỏi chú thôi. Một lát sau, Ngôn Cẩn gửi cho cậu một tin nhắn ghi âm. Tôi sớm đã phát hiện chú không có ý tốt rồi. Lối kéo làm quen tôi như vậy Có phải là muốn theo đuổi mẹ tôi không Trẻ con nói năng rành mạch Giọng nói trong trẻo dễ nghe Lục Thanh cười trả lời Còn không phải sao Không chơi nữa Lục Thanh vui vẻ Tại sao không chơi nữa Đợi một lúc không thấy cậu nhóc trả lời Lục Thanh gửi một dấu chấm hỏi to tướng Ông ngại tôi gọi tôi đi ăn cơm Trả lời xong câu này Thì không còn động tĩnh gì nữa Lục Thanh lại nhắn thêm một câu Chuyện tôi muốn theo đuổi mẹ nhóc, cho ghét nhóc giúp tôi giữ bí mật nhé. Không phải nhau sắp nghỉ hè rồi sao, nếu rảnh thì tới đây, tôi đưa nhóc đi tham quan quân doanh của chúng tôi. Quyền lợi này chắc cũng đủ lớn rồi chứ. Một lát sau, đối phương vốn bật vô âm tín cả buổi, lại gửi cho anh ba chữ. Chú nói rồi đó nhá Lục Thanh cười đến mức bụi từ đầu thuốc lá mà anh ngậm rơi xuống. Thẳng nhóc con này. Quan giả dương lại trả lời, điện thoại rung lên, Lục Thanh giả như không thấy khóa màn hình. Mang quần áo vừa thay bỏ vào máy giặt Không còn việc làm Vì thế anh lại đi vào bếp Làm mai không hề quay đầu Sắp xong rồi Có lẽ cô cho rằng anh đói rồi Vào rụt cơm Sau 10 phút 4 món ăn được bày lên bàn Lục Thanh vô cùng nhanh nhẹn giúp sắp xếp bát đũa Thời thời khắc khắc đều ngẳng đầu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm Cửa không đóng Làm mai vóc một ít nước lên rửa mặt Hiếp mắt cua cua lấy khăn mặt Hỏi Lục Thanh Có thể dùng không? Có thể Đều là khăn sạch Lao xong cô lại gỡ chun buộc tóc chải gọn lại mái tóc dài xóa tung Lúc này mới ngồi xuống bàn ăn Bốn món đều rất ngon Khiến người ta phải ăn cật lực Bữa trưa anh ăn ở bệnh viện Thức ăn đại trà Sạch thì sạch thật Nhưng ngon thì đừng có mơ Anh gặm một miếng sườn Khen một câu không tệ Lâm Mai nhìn anh Đồ ăn trong quân đội của các anh thế nào Cũng tạm Màu sắc thức ăn khá phong phú Lúc anh mới được điều tới đội cơ động, nhiệm vụ cấp bách lại nặng nề. Đa số đều là ăn được vài miếng đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp, phải lập thức tập hợp. Có lúc tập kích đường dài, suốt đường phải ăn lương khô. Có thể ăn một phần cơm canh nóng hổi, đều là xa xỉ. Lúc chưa nhập ngũ, anh cũng là người kén cá trọn canh. Gia cảnh nhà anh tốt, bảo mẫu trong nhà trình độ nấu ăn rất cao. Khẩu vị của anh bắt tri bắt giác bị chiều hư. Nhưng vào bộ đội chưa được một tháng, toàn bộ thói xấu đều bị loại bỏ Lục nhìn cô Trở về sẽ dẫn cô đi xem thử. Tôi có thể vào sao? Tôi đưa cô vào thì có thể. Nụ cười của anh dường như có chút không đứng đắn, giống như lục thanh của 9 năm trước đã trở lại vậy. Lần mai cúi đầu không nhìn nữa, chuyên tâm ăn cơm. Trong lòng hai người đều có vô số thứ muốn nói, muốn hỏi, nhưng lại không biết giới hạn ở đâu, chỉ có thể chọn một vài chủ đề ước chừng khá an toàn để nói. Lục thanh điển kể những chiến hữu hiện tại của anh. Thẩm dệ là vũ em của đội bởi vì cậu ta đều suy xét chu toàn, chính là số khổ. Diêu Húc còn trẻ, mới 20, tính cách ngại ngùng. Có lần một nữ phóng viên của tòa soạn đến phỏng vấn, hỏi cậu ta bình thường luyện tập vất vả không. Cậu ta im lặng nửa ngày trời mới nói một câu, họ đổi trường rồi bỏ chạy. Còn ngôn Xuyên lại rất lanh lợi, trong đội chúng tôi chỉ số thông minh của cậu ấy là cao nhất, cũng rất có ý thức suy nghĩ chiến thuật, chỉ là thể lực không được khỏe mạnh. Đến cả việc đẩy đuôi xe hai vác nặng có 10 km đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Còn Lý Hạo phó đội trưởng, chị chưa từng gặp Nói không nhiều, là một người vô cùng trầm ồn Là người ném lựu đạn thứ nhất của đội Về phần quan giật dương Chị gặp cậu ta rồi Nói nhiều, nhưng lại giỏi Bắn bằng ba tư thế chỉ trong 180 giây Thành tích tốt nhất là 298 điểm Lâm mai cảm thấy mới lạ Bắn bằng ba tư thế là cái gì? Lợi dụng vật che chắn Lộn nhào, dùng eo Dùng 3 loại tư thế này tiến hành bắn Thành tích 180 giây 30 phát bắn 298 điểm, chứng minh cậu ta chỉ có hai phát là 9 điểm, những phát khác đều là 10 điểm. Lâm Mai oa một tiếng ngẩn đầu nhìn anh. Còn anh? Tôi không làm được, tay không chắc bằng cậu ta. Loại bắn nhanh này thử thách thị lực, phản ứng, có lúc phải dựa vào trực giác. Thành tích tốt nhất của tôi chỉ có 293 điểm. Vậy cũng đã là rất tốt rồi. Lục Thanh cười lắc đầu. Bình thường, ở trong đội cũng không tính là cao hay thấp. Vậy sở trương của anh là gì? Cận chiến, tóm địch nhanh Lục Thai nhìn cô Loại này là tẻ nhạt nhất, không có gì thú vị Không, rất thú vị mà Lâm Mai đang gắp rau Nghe vậy mới ngẩn đầu lên Ánh mắt đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh Hai người đều bình tĩnh rời mắt Sau đó, một người thì vùi đầu ăn canh Người còn lại gắp rau loạn lên Im lặng một hồi lâu Lâm Mai mới lên tiếng Lần trước ở trên bàn ăn Nghe bọn ngon xuyên kể lúc anh đi làm nhiệm vụ Bị người ta phun ớt vào mắt Một tên tội phạm giết người Thủ pháp gây án đơn giản Nhưng lại độc ác quyết đoán Các anh em ở tổ trình xác suy nữa mất mạng vì nó Lúc ấy chỉ có một mình tôi đuổi kịp hắn Không nghĩ nhiều như vậy Sợ hắn chạy mất Vì vậy tôi đành phải tự mình xông lên Lúc tiếp viện đến Thì tôi đã được đưa vào bệnh viện Mắt chưa mù Vết thương cũng không ở chỗ hiểm Lục Thanh liếc nhìn cô một cái Bọn họ nói xấu gì tôi thế Trở về tôi phải trị tội bọn họ Lâm Mai nhanh chóng lắc đầu Không Cô không nghe nổi những lời này Hơn nữa lúc anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy Hai năm nay trên mạng lưu hành một câu Là năm tháng bình lặng Là vì có người ở phía trước Thay bạn gánh vác Bữa cơm này ăn rất chậm Đợi đến khi đồ ăn trên bàn đều đã lạnh Hai đĩa thức ăn đã thấy đáy Nhưng bát canh xương vẫn còn rất nhiều Lục Thanh muốn gom bát đũa đem đi rửa Lâm mai đưa tay cản anh lại Anh là bệnh nhân Mau đi nghỉ ngơi đi tôi rửa cũng được Lục Thanh cười cười Vậy tôi không khách sáo nữa Lầm mai xếp gọn bàn ghế Tạo ra tiếng lanh lành Anh có bao giờ khách sáo đâu Cô nhanh chóng đeo bao tay bắt đầu rửa bát Nghe thấy tiếng bước chân hỏi Anh thật sự không cần quay lại bệnh viện à Ngày mai không cần phải tiêm sao Tiêm gì Thuốc hạ nhiệt gì đó Không cần Lục Thanh bình thường vội vàng đã quen Nay lại nhàn rỗi Nhất thời không quen Bè lấy điện thoại ra gọi cho thẩm dệ Hỏi thăm tình hình của trung đội như thường lệ Dưỡng thương cho tốt cũng là nhiệm vụ tổ chức giao cho cậu Cậu không thể ngoan ngoãn làm bệnh nhân được à có tôi và Lý Hảo trời không sập được đâu Hai cậu ép quan giả dương à Đang nói đây Quan giả dương bảo hôm nay cậu gửi tin nhắn cho cậu ấy Bảo cậu ấy nhớ kỹ là ý gì Ý trên mặt chữ Không hiểu à Không hiểu thì để cậu ấy nghiền ngẫm nhiều một chút Lục Thanh dừng một lát Lão Thẩm mai cho tôi mượn xe cậu một ngày Đưa cô Lâm đi dạ mát à Sáng mai 7h30 chúng tôi có nhiệm vụ Đàm phán việc bế mạc Phải tăng can đảm, cậu đến lấy chìa khóa thì đến sớm một chút. Ok. Cuối cùng thẩm dậy vẫn không nhịn được mà nhắc nhở vài câu. Đồng chí Lục, cậu phải chú ý chừng mực, đừng quên thân phận của mình. Lục Thanh vừa gác máy, điện thoại của Lâm Mai đã gieo lên. Lâm Mai từ trong bếp gọi với ra. Nhìn giúp tôi xem là ai gọi đến vậy? Lục Thanh lấy điện thoại từ trong túi cô ra, liền thấy chàng trai mắt kính, hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Lục Thanh nói với người đang ở trong bếp. Nhóc con nhà cô Vừa nói tay đã ấn phím nghe Màn hình lé một cái Cậu bé đã xuất hiện trên màn hình Tay còn đang hơ hơ Nhưng một giây sau khi thấy anh biểu tình cậu bé đã cứng đờ Lục thanh thấy cậu nhóc muốn lên tiếng Lập tức đưa tay lên môi Ra vẻ im lặng Shhh. Lâm ngôn cẩn trước mắt một cái Lâm mai đi ra khỏi phòng bếp Đến phòng khách rút hai tờ giấy ăn Lau khô tay mình Thấy Lục Thanh đã bấm nghe, vội vàng giật lấy điện thoại, đi nhanh về phía ban công. Lục Thanh ngồi xuống sofa, suốt thuốc lá đặt trên bàn trà, châm lên hút. Vừa nãy nhìn thoáng qua, bé con môi hồng răng trắng rất giống lâm mai, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, lớn lên sợ rằng sẽ gây họa khắp nơi. Nhưng nếu phải tìm ra điểm giống mình, anh vẫn biễn cưỡng cảm thấy có vài nét. Anh vẫn rất mâu thuẫn. Vừa cảm thấy có khả năng xảy ra, vừa cảm thấy là mai chưa chắc sẽ làm ra một chuyện lớn như vậy. Tự mình nuôi lớn một đứa trẻ không phải chỉ là lời nói đầu môi. Lục Thanh giít một hơi, chậm chậm nhả khói. Bên ngoài ban công có tiếng trò chuyện và cười đùa, không quá rõ ràng, giống như cách một vách ngăn. Lâm Ngôn Cẩn chính là một tai họa nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp, đầu óc lại lanh lợi. Ở trường học rất được bạn bè yêu mến, thường có bạn nữ đem đồ ăn vặt bỏ vào ba lô cậu. Nhưng cậu cũng chỉ thấy phiền Cũng không để ý tới họ Nhưng ở nhà cậu đối xử với Lâm Mai và ông bà ngoại Lại là một dáng vẻ khác Vừa thân thiết lại hiểu chuyện Lâm Mai và cậu nhóc hoàn toàn không có khoảng cách Có gì đều nói rõ Gọi là mẹ con chẳng bằng gọi là bạn bè Hai người nói chuyện một lát Ngôn Cẩn nói Mẹ ơi người nghe điện thoại lúc nãy là ai vậy ạ Không có gì Chỉ là một người bạn Còn người của Lâm Ngôn Cẩn xoay tròn, không biết đang nghĩ trò quỷ gì. Mẹ ơi, trong số các chú ở trung đội, mẹ có thích ai không? Lâm Mai sửng sốt rồi cười nói. Sao, con muốn tìm bố dượng à? Không có, con chỉ hỏi chút thôi, con cảm thấy chú Quan cũng khá tốt. Nói bậy gì đó, mẹ và chú Quan không thân. Vậy những người khác thì sao ạ? Ngôn Cẩn liếc mắt nhìn cô. Như chú Quan từng kể cho con nghe Con có trung đội trưởng Rồi con chỉ đạo viên nữa Làm Mai cảm thấy Lời nói của cậu nhóc che giấu chuyện gì đó Nói thẳng đi Sao tự nhiên con lại hứng thú với chuyện này Không phải con luôn nói rằng Đàn ông trên đời này đều không xứng với mẹ à Không có Con chỉ hỏi thôi Máy ảnh chấn động một chút Lâm Ngôn Cẩn quay đầu nhìn một cái Rồi quay lại nói Con đi tắm đấy mẹ về sớm nhé Lâm Mai đi vào phòng ngủ, Lục Thanh lúc này vẫn ngồi trên sofa. Lúc anh quay đầu lại, tàn thuốc cũng rơi xuống theo. Nghe bọn thầm dễ nói, con cô đã 7 tuổi rồi. Vừa hút thuốc xong, giọng nói của anh hơi khàn. Lâm Mai khựng lại một chút rồi ừ, không nhìn anh, cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, dường như hơi bất ngờ. Muộn thế này rồi? Rõ ràng, cô không muốn nói về Lâm Ngôn Cẩn. Lâm Mai giúp anh dọn xong phòng bếp, Lục Thanh đưa cô xuống tầng bắt xe, đi tới cửa, anh cúi người đi giày, lại thấy cô đứng chờ ở cửa, cúi đầu nhíu mày gãi ngón tay. "Sao vậy?" Lúc nghe điện thoại ở ban công bị muỗi đốt. Lục Thanh để cô đứng chờ, tự mình đi vào nhà lấy một lọ dầu gió, rồi đi ra phía cửa. "Chỗ nào?" Cô đưa tay ra cho anh xem, Lục Thanh rất tự nhiên nắm lấy. Đầu óc Lâm Mai nổ ầm một tiếng, mặt nhanh chóng nóng lên. Cô lén nhìn lục thanh, biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh, không thay đổi gì. Nếu lúc này cô rút tay về, hình như cũng hơi khó xử Hai mắt lục thanh nhìn chằm chằm vết mũi đốt trên ngón tay của cô. Anh mở chai dầu gió, nhẹ nhàng xoa lên. Thực ra lúc chạm vào tay cô, anh đã ý thức được là không thích hợp lắm. Nhưng nếu ngại ngùng buông ra, thì cả hai đều sẽ không được tự nhiên. Cho nên đâm lao đành phải theo lao, bèn nhịn xuống, không biểu hiện ra mặt. Lúc mới nhập ngũ, kỹ năng cơ bản mà anh thường được rèn luyện chính là sự bình tĩnh và năng lực chịu đựng. Lần huấn luyện mà anh ấn tượng nhất chính là leo lên tòa tháp thẳng đứng, cao gần 1.000m, vuông góc với mặt đất. Gò đất cao vút tới tầng mây, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận rõ ràng sự lay động. Kẻ nhát gan tuyệt đối không dám thử. Không thể ngờ rằng sự bình tĩnh được rèn luyện trong đợt huấn luyện kia giờ lại có đất dụng võ. Không khí thoang thoảng mùi bạc hà, hòa quyện với hương long não. Lục Thanh đóng nắp chai, bỏ lại vào túi, tỉnh bơ nói. Đi thôi. Ngày hôm sau, Lục Thanh tới chỗ thẩm dệ lấy chìa khóa xe, rồi tới bệnh viện thay thuốc. Sau đó trở về quân doanh xử lý vài việc quan trọng. Vụ triệt phá đường dây buôn lậu thuốc viện mấy hôm trước vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn. Tiếp tục điều tra sâu hơn, nói không chừng có thể đào ra cả gốc lẫn dễ. Chi đội và đại đội phòng chống chất cấm Đều vô cùng coi trọng vụ án này Nhưng phó đội trưởng của đại đội phòng chống chất cấm khoái An Dân Nói trước mắt thẩm vấn không có tiến triển gì Tên đầu sỏ không hẻ răng tiếng nào Phải chờ tới lúc thuốc bộc phát Mới tiến hành phá bỏ đợi ở trung đội một ngày Trung tâm triển lãm sắp bế mạc Lục Thanh lái xe đi đón người Hôm nay đại hội đàm phán bế mạc Buổi tối sân khấu của Nam Quán Có biểu diễn Trung đội sợ bị bại lộ Bèn bay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc Lục Thanh đến, vừa hay bọn quan giật dương đang đổi ca. Quan giật dương lập tức chạy tới. Lục Đội trưởng, tối hôm qua tôi nghĩ cả đêm, nhưng vẫn không nghĩ ra, anh cho tôi chút mạnh mối đi. Lục Thanh hừ một tiếng. Bọn Ngôn Xuyên cũng bước lại trao hỏi, hỏi Lục Thanh khi nào trở lại đơn vị. Mấy ngày nữa thôi, ca cậu vất vả một chút. Lục Thanh nói tiếp. diện xuất nhiều người nhiều chuyện, chú ý giữ tinh thần. Tất cả mọi người cùng lên tiếng. Đội trưởng yên tâm. Lục Thanh ngước mắt nhìn, đã thấy Lâm Mai dẫn một đoàn người đến, liền nói. Các cậu nhanh đi ăn cơm đi. Người trong trung đội vừa đi được mấy bước, Quan Giật Dương và Diêu Húc đều quay đầu lại nhìn. Diêu Húc buồn bực đau lòng. Đội trưởng muốn dụ dỗ phụ nữ coi chồng thật à? Quan Giật Dương khó hiểu. Rốt cuộc tôi đắc tội đội trưởng chỗ nào chứ? Ngôn xuyên liếc Quan Giật Dương. Mắt mũi cậu dùng để trang trí à? Gì? ngôn xuyên thở dài trong lòng nghĩ thầm cậu còn chậm chạp hơn cả diêu hút vẫn là mình phát huy tình chiến hữu nên chỉ cho cậu ta vài điểm bình d lớn như vậy cậu không ngử thấy mùi chùa xe của thẩm duệ màu trắng mua đã được vài năm chiếc xe cũng giống như căn nhà của Lục Thanh đều trở thành đồ công cộng thẩm duệ trước kia luôn nhắc mãi tiền khấu hao sau này anh ta kết hôn mọi người phải phân chia hình thức mà trà kết quả năm kia Người bạn gái mà anh yêu suốt 3 năm bất mãn vì anh luôn không có thời gian bầu bạn, chia tay với anh. Anh cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Mọi người cũng rất an ý, không sát muối vào vết thương của anh. Lầm mai liếc mắt nhìn lục thanh. Anh đứng dựa vào xe có chút lười nhác điều thuốc trên tay vẫn chưa châm lửa. Xóa đêm mang theo chút sương mù thổi qua. Anh vẫn mặc một bộ quần áo bình thường, quần đen áo đen, sáng người cao 1m89, cho dù mặc gì trên người đều tạo ra hiệu ứng khác biệt. Không chỉ mình cô nhìn thấy, hai cô gái cùng chụp ảnh chung cũng nhìn thấy, lập tức đi đến. Bước chân Lâm Mai chần trừ, bóng giang trước mặt bị che khuất, cô bị vanh xanh chặn đường lại. Viên xanh đặc biệt dùng trình độ tiếng Trung bập bõng của mình, đưa ra lời hẹn hò. Lâm Mai không hiểu ý anh ta lắm, chỉ là mấy ngày nay không tiện khiến người ta khó xử. Buổi đàm phán hôm nay kết thúc, sau này hai nước cách xa khó có thể gặp lại. Cô nghĩ một lát rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, lật một tấm ảnh lâm ngôn cần. Đây là con trai tôi. Vành xanh trợn mắt há miệng, hoảng sợ đến nỗi quên nói bằng tiếng Trung. Cô đã kết hôn rồi sao? Lâm Mai lắc đầu. Không, tôi độc thân. Tình huống hơi đặc biệt, cô sợ Vành xanh không hiểu, bèn đổi sang tiếng Anh, giải thích một lượt. Vành xanh sau một lúc lâu vẫn chưa hồi phục được tinh thần, lắp bắp nói với Lâm Mai rằng anh ta phải suy xét thêm một chút. Lâm Mai cầm điện thoại, ngước nhìn về phía lục thanh. Anh đang nói chuyện với hai cô gái kia, cô không nghe rõ họ đang nói cái gì, nhưng bỗng nhiên, bài mắt đều hướng về phía cô. sai của công ty vừa tới, một hàng khách nước ngoài ôm lấy cô, chào tạm biệt rồi lên xe, bao gồm cả Vanh Xanh. Vanh Xanh mất tinh thần, dường như có chút không được tự nhiên, Lâm Mai lại thoải mái chúc anh. Chúc tốt lành. Cô vậy vẫy tay, thấy xe đã đi xa, cô mời gỡ tấm thẻ tham dự đang đeo trước ngực xuống, quần dây đeo vòng quanh tấm thẻ, đi đến trước mặt Lục Thanh. Anh vừa mới nói gì tôi? Lục Thanh nhìn cô. Các cô ấy nói khẩu ngữ của tôi không thể, hỏi tôi học ở đâu? Tôi nói học ở chỗ một cô giáo dạy không biết mệt. Lâm Mai đương nhiên không tin miệng anh có thể thốt ra những câu khen ngợi mình như vậy. Cảm ơn, tôi cảm thấy mình hơi giảm thọ. Lục Thanh cười giúp cô mở cửa xe. Vừa nãy hai cô gái người nước ngoài Muốn mời cậu đi uống một ly Anh từ chối bảo vợ tương lai của mình sẽ ghen Sau đó chỉ về phía Lâm Mai Giới thiệu với các cô Đó là vợ tương lai của mình Lâm Mai vịn vào cửa xe Anh có thể lái xe à Lục Thanh ngồi vào ghế lái Chỉ là bị thương không phải tàn phế Buổi tối có biểu diễn Mấy con đường vô cùng tắc Lái hơn 20 phút mới ra khỏi đường ùn tắc Lục Thanh hỏi cô muốn ăn gì Đều được Tôi khá nhớ một nhà làm khoai tây xào gà Không biết có mở cửa không Tên là dị ký Còn mở Lục Thanh đánh bánh lái nói Mở thêm hai chi nhánh Lâm Mai lập tức vui vẻ hẳn lên Dường như cảm thấy tất cả mọi người đều có mắt nhìn như cô Có một loại vi diệu và quang vinh Hai năm trước cô đến đồng hồ làm gì Tham gia hôn lễ của Diễm Diễm Tiện thể chơi vài ngày Vận khí khá kém Đúng lúc gặp phải trận chay lớn ở Bắc Sơn Đồng hồ anh có ấn tượng gì không Tình huống khá nghiêm trọng, lên thời sự của cả nước. Diễm Diễm còn chưa kịp qua tuần trăng mật, đã phải bị phái đi phỏng vấn. Tôi nhớ. Lục Thanh nhìn về phía trước. Trung đội tôi và trung đội phòng cháy đều giải quyết thiên tai. Lâm Mai sửng sốt. Lúc đó là vào mùa thu, khô hạn mấy ngày liền, cả ngọn núi toàn là lá khô, lửa vừa cháy đã không thể khống chế. Đội phòng cháy đi sâu vào trung tâm đám cháy, trung đội cơ động và cảnh sát lâm sâm ở bên ngoài nhà vào cản trở lửa. Các đồng chí ở trung đội mà lục thanh lãnh đạo đi theo đường phía Tây Nam, sách theo rìu đi chặt cây ở rừng, ngăn lửa lan ra. Thế lửa hung mãnh do núi bị tàn sát thổi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọn lửa như mang theo cái móc, gào thét về phía mặt người. Chỉ cảm thấy mặt đau đớn, người như bị thịt nướng chay khét, quần áo ngầm nước chỉ một lát liền bốc hơi khô cong. Trải qua suốt 2 giờ hợp lực chiến đấu, suốt cuộc cũng thành công ngăn chặn được thế lửa. Nhưng trong trận hỏa hoạn đó Cục công an lâm sâm của thành phố Đông Hồ Mất đi một chiến sĩ anh Dũng Vừa mới tốt nghiệp, mới 22 tuổi Sau khi nói ra những lời này Lục Thanh không lên tiếng nữa Cả người như là rơi vào một sự trang trọng đến đau thương Lâm mai chưa từng thấy biểu cảm này của anh Rốt cuộc anh đã thay đổi rồi 3 năm sống trong quân đội đã rửa sạch sự xóc nổi và liều lĩnh của anh, lộ ra một loại phẩm chất gặp mưa giông bão bùng vẫn đứng vững, giống như rừng hồ dương mà cô từng thấy ở sa mạc, mộc mạc mà hùng vĩ. Thành phố đông hồ cao hơn mặt nước biển, hoàng hôn cũng như bị kéo dài ra, mặt trời dần dần lặn xuống, từ đỏ ửng chuyển sang bản bạc rồi xanh thẫm, những nơi xa xôi phủ một lớp sương mù, đèn đường dần dần được thắp lên. Tình hình giao thông không được tốt, dòng xe phía trước càng ngày càng đông đúc. Lục Thanh thong thả phanh xe, Lâm Mỹ ngẳng đầu nhìn về phía trước, không phải đèn đỏ. Hình như đang tắt đường. Anh không trả lời, nhú mày hạ cửa kính xe, láo đầu ra xem. Phía trước, dưới những tòa nhà cao tầng, dòng người đông đúc, lối dành cho người đi bộ bị lấp kín, đèn tranh chúc xuồng xuống lòng đường. Đối với trường hợp dòng người đông đúc như thế này, thông thường anh đều căng thẳng cao độ. Lục Thanh tháo dây an toàn, mở cửa xe ra. Tôi xuống xem xem. Bóng dáng anh nhanh chóng hòa vào dòng người. Hai phút sau, điện thoại Lâm Mai vang lên. Lục Thanh hấp tấp nói. Trong cốc xe có một cái túi, có dây thừng và đồ trang bị. Cô mang lại đây giúp tôi, nhanh lên. Lâm Mai không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống mở cốp xe, thấy một cái túi. Cô mở ra, lấy dây thừng bên trong, có lẽ là cái này rồi. Cô khóa xe lại, nhấc ba lô lên, chạy về phía trước. Lúc đến gần, cô nghe thấy tiếng bàn tán. Tầng 18, có người muốn nhảy lầu. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, nhấn like video, chia sẻ nó và nhấn vào nút đăng ký, subscribe kênh, đồng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.